Lúc bây giờ, trong thời khắc quan trọng, Quý đường đường rút từ dưới gối ra một con dao. Trần dị bàn nhận ra đó là con dao gọt trái cây của nhà mình. Buổi tối, quan tú vẫn còn đang thắc mắc sao không thấy con dao gọt táo đâu cả. Lại nhảy với anh ta một lúc, hóa ra là bị cô ấy lấy lên đây rồi. Tiếp đó sẽ thế nào đây? Đánh bộ trận với người phụ nữ đối diện kia ư? Quả nhiên là nằm mơ, tình tiết quá mức hỗn loạn hoàn toàn không có chút logic nào đáng nói. Quy đường đường tay phải cầm dao cứa vào mạch đập trên tay trái của cô. Toàn thân Trần Dị Bàn rút lên một cái, đột nhiên tỉnh lại. Anh ta thở từng ngụm hồn hền, tựa như một con cá đã rời khỏi nước quá lâu. Tim đập dồn dập mà nghĩ cũng ong ong. giấc mộng này quá mức giống thật. Anh ta không tìm được muốn đi về phía phòng đọc sách, muốn xác nhận tất cả đều vẫn ổn. Ngày sau đó, Anh ta phát hiện ra mình căn bản không thể nhúc nhích nổi. Trước kia cũng từng trải qua chuyện này. Các cụ vân hay gọi là quỷ áp giường Rõ ràng đã tỉnh lại rồi. Rõ ràng ý thức tỉnh táo nhưng lại không thể động đậy. Cũng không thể lên tiếng. Khóe mắt của anh ta liếc về phía đường sáng xuyên qua cái khe hẹp dưới cánh cửa phòng đọc sách. Đèn trong phòng đọc sách đã sáng cho nên quý đường đường cũng đã tỉnh lại rồi có đúng không? Cô ấy muốn đi vệ sinh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 Có một tia sáng trắng lóa nhanh chóng vột vào con ngươi của anh ta. Trong tay cô ấy đang cầm một con dao, một con dao dính máu. Đầu óc của Trần Dị Bản đổ oanh một tiếng. Giống như hồi còn đi lính, anh nghe pháo binh nã pháo vậy. Lần đầu tiên quên bịt lỗ tai, cũng quên mất phải chạy ra xa. Oanh một tiếng, tựa như khiến cho tất cả dây thần kinh trong đầu đều đặt nhầm vị trí. Một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Lần này cũng oanh một tiếng, thậm chí còn hỡ lợi hại hơn cả lần đó nữa. Khen một tiếng, Quy Đường Đường ném con dao xuống đất. Trần Dị Ban hoàng sợ, phát hiện ra, lần này không phải là mơ, bởi vì tiếng vang rất rõ ràng, bùi máu tươi mới. Một tiếng vang này còn làm kinh động đến quan tú trong phòng cũ, bởi vì anh ta nghe thấy tiếng trở mình của quan tú và tiếng sột soạt của cái nệm. Quy Đường Đường xoay người nhìn Trần Dị Ban, Cô đã phát hiện ra mắt của anh đang mở Trần dị bàn nhìn cổ tay trái của cô vết cắt đã bị ống tay áo Phủ màu trắng, cheo khuất Nhưng vẫn có thể nhìn thấy máu chảy Chia thành mấy đường chảy xuống Trên những con tay thon dài trắng nón Đều có từng vệt máu tươi Trần dị bàn muốn khóc Nhưng lại không khóc nổi Anh ta liều mạng, nháy mắt với quý đường đường Đây là chuyện duy nhất Anh ta có thể làm Anh ta hy vọng quý đường đường có thể hiểu được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 Cô ta đáng sợ Trần Nhị Bản ngăn cản mình tự sát ư. Quy đường đường đi ra ngoài, Trần Nhị Bản giờ mới hiểu tại sao cô ấy đi đường không có tiếng động. Cô xuống giường thẳng, chân Trần không sò giày Cô bước tới cửa mở khóa, lúc mở cửa dường như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn anh ta. Trong bàn lộ của tôi có sổ tiết kiệm, mật mạ viết ở đằng sau, tiền đều để cho nhà phòng hết, muốn dùng thế nào thì dùng.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 Trần dị bàn gần như tuyệt vọng, bên bờ vực tuyệt vọng, trong lòng anh ta lại dâng lên một tia hy vọng. Đây là nằm mơ có phải không? Nhất định là nằm mơ, đúng không? Anh ta cố gắng nhắm mắt lại, muốn hét mình trở lại trong giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, nhất định sẽ chẳng có chuyện gì cả, nhất định là như thế. Anh cố gắng muốn ngủ, không biết đã nỗ lực bao nhiêu lâu. Ở đầu bên kia của ghế sa tông, cạnh chân anh ta, di động bỗng rung lên. Trước khi đi ngủ, anh ta đã để chế độ rung. Nghi nhạc phòng đến sẽ gọi điện cho anh ta. Nếu để chuông thì sợ là sẽ đánh thức quan tú và quý đường đường. Cho nên cú điện thoại này là do nhạc phòng gọi tới sao? Có phải cậu ta đã đến dưới lầu rồi có đúng không? Trần dị bàn căng thẳng không nói thành lời. Anh ta cố gắng ngọ ngoậy mắt cá chân, muốn dùng chân ngoắc gì động lại đây. Trần dường như cử động được một chút, nhưng toàn thân vẫn cứng đỡ. Di động rung lên hồi rồi dừng lại Ngày sau đó Trong nhà bỗng vang lên tiếng chuông cửa chói tai Nhật định là nhạc vong đã đến Cậu ta ấn chuông cổng ở dưới lầu Hay lắm Âm ý thêm chút nữa đi Tốt nhất là cua chiêng gõ trống mà vào Anh ta có thể tỉnh lại Trong phòng ngủ vọng đến tiếng sột soạt Quản tú đã dậy Cô mở cửa Rất khó chịu mà bảo anh ta Có phải chiến hữu của anh đến không vậy Anh đi mở cửa đi, ngủ dài như chết. Cũng ngáp dài bước đến cạnh cửa, lấy điện thoại alo mấy tiếng, nhỏ giọng nói gì đó, ấn nút mở cửa rồi cúp máy. Thuận tay bật đèn tường lên, sau đó lại gần đá anh ta một phát. Chiến hữu của anh tới rồi đấy, càng ngày cứ lại nhải mãi, lúc người ta đến thật lại đờ ra đấy. Trần dị bàn bây giờ vụt một cái, bắn người từ trên cái salon dậy. Anh ta cũng không hiểu tại sao, đèn vừa sáng, Quản tú vừa đá một cái là anh ta có thể cử động. Có điều giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Anh ta run dậy, nhặt con dao dưới đất lên, lật qua lật lại mà xem. quan tú bây giờ mới phát hiện ra con dao gọt hoa quả dính đầy máu. Cô còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh, anh cắt vào tay à? Trần dị bàn đến tâm lý muốn chết cũng có. Anh ta ôm tìa hy vọng cuối cùng vọt vào phòng đọc sách. Sau đó mặt như cho tàn sông ra nhìn quan Tú đang khó hiểu nghẹn giọng bật linh bồn câu Túi không phải làm mơ mở cái gì quản Tú cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường cô gái kia cô gái kia không có ở trong phòng đọc sách sao xong mặt cô đột nhiên biến đổi cô ấy sao rồi cô ấy ở trong đó sao trận dị bàn chu chảy không nói thành lời trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang xo chuyển xong rồi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 Chẳng qua là trút bỏ cái vẻ ngây ngô của hồi xưa Có thêm vài phần từng trải Đúng là thời gian qua mau Ngày tháng thoi đưa Trần dị bàn nhất thời quên bớt đang ở đâu Vào lúc nào Không biết điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình ra sao Phải chào hỏi ư Nhạc phòng lại không nhận ra Trần dị bàn ngay cái nhìn đầu tiên được Cái thằng trừ xương nằm đó Lại biến thành gã mập trước mặt Anh trần trừ một lúc Mới tìm thấy dấu vết hồi con trẻ Trên gương mặt thay đổi theo chiều ngang này. Nét mặt đầu tiên là vui mừng, ngày sau đó lại chuyển thành hoài nghi. Anh lùi lại sau hai bước, nhìn Trần Địa Bàn một chút, lại ngần đầu nhìn quan tú bụng to đùng đang đuổi theo xuống. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên con dao trong tay Trần Địa Bàn. Cậu, cậu cầm dao, làm cái gì đấy? Bên trong phòng đọc sách, có chút lộn xộn Một đửa chiếc chăn vuông thóng xuống mặt đất. Trên khoảng đất bên cạnh giường có vệt máu. Nhạc phong cuối người vươn tay chạm vào thử. Đã kết vậy, sớm đã khu Trần dị bàn đứng bên cạnh, chỉ tiếng nước khóc hỏa lên. Xin lỗi cậu phong tử, cậu đánh tôi đi. Cậu nhờ công bối một việc này mà tôi còn không trông coi được người ta. Nhạc phong nhìn Trần dị bàn một chút. Chuyện này sao có thể trách Trần dị bàn được chứ? Người ta đang sống yên ổn, bị anh kéo vào vũng đức đục này. Hơn nửa đêm bị kinh sợ còn chưa nói, lại còn mang vẻ nhận tội, nói xin lỗi với anh. Bằng cái gì chứ? Anh muốn vỗ vai Trần Vị bàn an ủi đôi câu Nhưng trong đầu lại hỗn loạn thành một đống Thực sự không còn sức lực để mà lo những chuyện này Cô ấy đi được bao lâu rồi? Không biết, hình như cũng khá lâu rồi Trái tim nhạc phòng trầm xuống Thời gian càng kéo dài lâu, máu chảy càng nhiều Người cũng chết càng nhanh có đúng không? Nhạc phòng chống khung dường đứng dậy Tôi đi tìm cô ấy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 Buổi tối không có đèn âm ấm u u, không ai dám tới. Để tôi tìm đèn pin, tôi với cậu cùng đi tìm. nhà Phong cản anh tan lại. Cậu ở lại với chị dâu đi, một mình tôi đi được rồi. Trần dị Ban còn muốn tranh thủ, vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt của quan tú trắng bệnh và thái nhợt. Hiện nhiên là bị kinh sợ. Trái tim mềm nhún, lời nghẹn ở cổ họng không tốt ra được. Chỉ trong chốc lát trần trừ như vậy, Nhạc Phong đã đi mất tiêu. Nhạc phòng lúc bấy giờ mới lái xe mà chạy một vòng qua những nơi cách nhà của Trần Dị bàn từ 3 đến 5 cây số. Công viên nhỏ ở giữa đường cũng đã đi, xác nhận không có ai xong. Sau cùng, xét dừng lại trước tòa nhà tối đen kia. Tòa nhà trung tâm thương mại bị bỏ giờ này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Hơn nữa, hình như còn chia cho khu A, gì đó. Ở giữa con lối đi dành cho người đi bộ, xây cao khoảng 6-7 tầng. Nhà họng lia đèn pin soi lên trên cao, tất cả đều là xi măng cốt thép, xảo trúc dàn giáo còn bọc lưới bảo hộ màu xanh, bên dưới là đống cáp xì măng, mấy cái xe đẩy bỏ không, thẹp chật đống. Trại tìm Nhạc họng gần như sắp chìm xuống đáy vực. Quy đường đường có khả năng rất lớn là ở chỗ này. Nhưng một tòa nhà lớn như vậy, bắt anh tìm từng tầng một, Muốn tìm hết chẳng phải là đến sáng hay sao? Hơn nữa, nếu quý đường đường, thật lòng muốn chết. Trời trốn tìm với anh ở trong tòa nhà này Anh có tìm thêm một ngày một đêm Cũng chưa chắc đã tìm được cô Huyệt thái dường của nhạc phong Giật giật đau nhức Anh vẻ ngón tay lại lắc lắc đầu Cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút Hai ngày nay liên tục đi đường Còn lúc đi bộ cũng như bước lên mây Anh mở ngăn đựng đổ trong xe Định tìm dầu cù là Cho tỉnh táo tinh thần Tay vừa mò vào đã chạm phải một thứ Lạnh như băng Đó là khẩu súng Bước đi khi anh đã nhờ cửu điều kiếm giúp cho một khẩu. Tổng cộng có hai khẩu, một là súng lục, còn lại một là khẩu súng trường, giấu ở ngay dưới hạng ghế sau. Nhạc phong trần trừ một chút, vẫn lấy súng ra, nhét vào sau lưng. Anh còn nhớ rõ vẻ mặt của cửu điều lúc đó, gã vô cùng nghi hoặc. Phòng tử, nhóc con nhà cậu không lên tiếng thì thôi, hãy gánh một tiếng là ai nấy đều kinh ngạc đây. Bình thường bảo cậu mang tí bột thôi, mà toàn trối đầy đầy vừa mở miệng đã đòi súng ống suốt cuộc cậu muốn làm gì hả suốt cuộc muốn làm gì vấn đề này hai ngày nay anh cũng đang tự hỏi bản thân mình có mấy lần đang lái xe chật dừng lại gần như định dẹp đường về phủ suốt cuộc mày muốn làm gì mới đầu suy nghĩ rất đơn giản chuyện của nhà họ Tần nhất định phải cho quý đường đường biết chuyện này quá quan trọng nếu xử lý không tốt cú sóc với cô ấy sẽ bằng tính chất hủy diệt cho nên nhất định phải nói trực tiếp với cô ấy. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lúc làm hoàn toàn chẳng phải vậy. Anh lấy một tấm chi phiếu còn bỏ trống ra, cung cấp phí sinh hoạt một năm cho Kim Mãi Phượng luôn một lần. Số tiền mặt còn dư lại, bỏ vào tối đặt sau cốc xe. Trong xe, đặt trang bị đầy đủ, nồi bát, môi chậu, bình ga, sẵn quân đội cũng chuẩn bị cả. Đến mức mà lúc khiếp du nhìn vào buồng sau xe anh, cũng phải tặng lưỡi liên tục. Anh... Anh định đi sống dạng ngoại nửa năm đấy à? Trang bị cho xe xong, chính anh cũng dở góc dở cười. Thế này tính là gì? Đi báo tin thôi, đầu đến mức như vậy. Mới đầu khi còn ở cổ thành, chẳng phải đã nói với đường đường là không nhúng tay vào nữa hay sao? Nhật định phải đi tìm cô ấy chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng không thể vì thế mà lại tiếp tục ngoài ý muốn hãm sâu một lần nữa. Được đúng không nào? Anh quyết định dỡ hết đống trang bị buồn cười này xuống nhưng không hiểu tại sao, chẳng những không rớt xuống mà trước khi lên đường còn nhờ cửu điều kiếm cho vài khẩu súng. Nhạc Phong cảm thấy cả đời này mình chưa từng bối tuấn như vậy bao giờ. Nghi làm một nẹo. Có lúc bản thân của anh cũng cảm thấy mình có bệnh. Bên cạnh chỗ ngồi còn đặt một lon Red Bull, cầm lên tay có chút nặng nặng, còn dư lại gần nửa lon. Nhạc Phong vươn gửa đầu, đã uống sạch bóc, bóc bẹp cái lon, rồi thuận tay ném xuống sàn xe.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 không chết thì cũng bị thương. Sự kiên nhẫn của Nhạc Phong cứ thế và bị mài mòn từng chút một cho đến hết. Cuối cùng rốt của không nhịn được mà kêu to lên. Đường đường, tôi biết cô đang ở đây. Cô ra đi! Bây giờ có tiếng vang vọng mấy giây mới yên lặng lại. Tựa như đang cười nhạo sự cố gắng bất lực của anh. Dù có bực bội, nhưng vẫn phải tìm tiếp. Nhạc Phong vươn tay say say bi tâm. Đảng địch đi xuống. trai tìm bỗng thịt một tiếng theo bản năng mình nhìn về phía dãi nhà đối diện. Anh tin chắc mình vừa mới nghe thấy một tiếng tựa như tiếng nức ngẹn. Hơn nửa đêm, nghe thấy âm thanh như vậy, thực sự có chút rợn người. Sống lưng của nhạc phong đã hơi rét lạnh. Anh thử dò xét, thử hỏi một câu. Đường đường à? Không có tiếng trả lời. ánh sáng đèn pin chiếu vào tấm lưới phòng hộ màu xanh của dãy nhà đối diện. Anh do dự một chút, vẫn quyết định qua xem một lần. Còn dỡ hơn tìm kiếm linh tinh. Giữa rãnh nhà là một đống vật liệu xây dựng mỏ không, còn có mấy tấm lưới lọc cáp lộn xộn. Nhạc Phong đi được một nửa, bỗng cảm thấy có chút khác thường. Theo bản năng, chế đèn pin xuống mặt đất, một vệt máu dài có dấu vết bị lôi kéo. Cột sáng quét qua khối vệt máu, nó vẫn chẳng đến rãnh nhà bên kia. Phản ứng đầu tiên của Nhạc Phong chính là lập tức tắt đèn pin trong bóng tối. Trái tim bắt đầu nhảy lên cuồng loạn Nếu như ở đây có người, vậy tuyệt đối không chỉ có mình quý đường đường. Điểm khuya vắng vẻ, ở một nơi thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhà Phong yên lặng một lúc, chờ đến khi mắt có thể thích nghi với bóng tối xong, mới nhẹ nhàng bước về phía dãi nhà kia. Mới vừa đến tầng 1 đã thấy trong góc có ánh sáng phản chiếu lại. Nhà Phong nhìn chầm chầm một lúc, trượt phẳng ước kịp. Trong góc có một người đang bắt kính đang ngồi.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 Mặt kính giống như đã sợ đến mức đỡ người ra, không nói một câu nào. Nhạc phòng bây giờ nhíu mày một cái. Cậu có thấy cô gáo nào đi qua đây không? Nghe thấy những lời này, mắt kính cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cậu đang ngần ra nhìn nhạc phong Một lúc lâu run chảy vườn ngón tay chỉ ra phía đằng sau. Các tầng lầu không thông nhau, có thể nhìn thấy giãi nhà đằng sau. Phương hướng mà mắt kính chỉ là phần trung gian giữa hai giãi nhà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 Bình thường khi xây nhà, thường sẽ đào một cái hố vôi to ở bên cạnh công trường. Bỏ vôi sống vào trong nước sẽ thành hố vôi. Ngã xuống đó có thể khiến người ta chết bỏng. Cái hố vôi này, bởi vì đã lâu không sử dụng, nước gầm bên trong đã khô cạn một nửa. Chỗ nào cũng có thể thấy cao vôi đã đồng cứng lại. Nhưng trên mặt hố bằng phẳng đã đồng cứng lại, có một nơi đã được quấy nát gồ lên một đống khác thường, giống như là vừa mới chôn gợi.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 Anh bây giờ tìm một cây gậy dài chừng 2 mét bên cạnh, chạm nhẹ vào phần gồ lên ở phía hố vôi một cái. Nếu chỉ có vôi không thì nhất định sẽ bị quấy tan. Nhưng đời chạm phải cứng ngắc, nghĩ chắc bên trong thật sự có người, nhà phong cảm thấy chân của mình đã mềm nhũn. Anh lấy lại sự bình tĩnh, dùng đầu kia của gậy chọc chọc vào trong, bượn ánh sáng của đèn pin. Anh tới đầu gậy kéo ra một lọn tóc, tóc dài.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 vừa nâng vừa vội giữa đống cao vôi đặc bệnh quay trở về vừa tới rỉa hố đỉnh đầu đột nhiên có tiếng gió anh theo bản năng nghiêng đầu né tránh không thể tránh hết bị một gậy của kẻ đó nện vào bả vai nửa canh tay nhất thời hoàn toàn tê giận có người cười hà hà vừa cười vừa gọi ra đi ra hết đi đùa chết con bé rồi là tên mắt kính mới vừa nãy còn rùn lẩy bẩy nói chuyện với anh lúc này trên mặt của hắn Hoàn toàn không tìm thấy vẻ sợ sệt Và kinh hãi khi nãy Thầy vào đó là một đù cười ác độc Gần như biến thái Tay cầm gậy, hai con mắt hừng phấn sáng bừng Trong ô nhà đen như mực Lập tức có thêm hai tên nữa đi tới dáng vẻ côn đồ Nhưng tuổi cũng không lớn cũng lắm là 16-17 tuổi Nhạc phòng cánh răng lùi lại sau hai bước Cánh tay bị đập đặn đau đến mức Hoàn toàn không nhấc lên được nữa Chỉ có thể dùng tay còn lại Ôm lấy cô gái kia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 thì cũng có thể ra tay tàn nhẫn với anh như vậy bà tên tạo thành một vòng tròn tay cầm côn hoặc sẻng đều là công cụ tìm được ngay tại chỗ xem tình hình là muốn đánh chết tươi cả hai trong cái hố vối ấy tên mắt kính ra tay trước lại là một gậy bổ xuống lần này nhạc phong có phòng bị ngả người về sau vườn tay nắm lấy thần gậy kéo giật về đằng sau tên mắt kính kêu lên một tiếng quái dị vậy mà lại bị anh kéo thẳng xuống hố Lợi dụng thời gian xảy ra biến cố Nhạc Phong bước hai bước đến biện hố Hai tiền kia đoán chừng Cũng nhận ra anh có võ công Đều có chút chuồn bước do rửa không dám động thủ Nhạc Phong thừa cơ sông ra ngoài Anh ôm cô bé kia chạy vào một gian nhà gần đó Quay đầu lại nhìn Tên mắt kính đang chật vật Bò lên từ dưới hố Khản rộng quá to Đừng để nó chạy, chạy thoát là toi cả đám đấy Nhạc Phong chửi thề một tiếng trong lòng Xem tình hình Mấy thằng ranh này ta còn đuổi theo nữa. Nhạc phòng cũng chẳng lạ gì, cái đám mới nứt mắt ra, đã lang thang ở bên ngoài như thế này. Trước kia lúc đi theo cửu điều khởi nghiệp, cũng đụng phải mấy lần, lúc này tuổi không nhiều, nhưng không biết là ai dạy, làm việc hung ác, đến cả cửu điều cũng phải khiếp đạm. Gã và nhạc phòng từng cảm khái, nếu là cái loại người đã từng trải rồi, lòng dạ độc ác thì không nói, nhưng cái đám trẻ trâu này lại giết người không chớp mắt. Căn bản là trời sinh ma quỷ, coi như là đen đổi. Hôm nay gặp phải chuyện này, nếu mình không ra tay dứt khoát, chắc chắn có thể sẽ bị bọn chúng khử ngay ở đây. Nhạc phòng bỗng bị kích thích, thật sự muốn trực tiếp rút súng ra. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Một người một súng, đương nhiên là rất đá. Nhưng đời này không chung kết dưới viền đạn, thì cũng bị trói lại ăn cơm tủ. Vì một chuyện vớ vẩn như vậy, thật không đáng giá. Nhạc phòng ồn của bé kiệt lên đến tầng trên cùng, cẩn thận vịn vào dàn giáo giữa các tầng, đạp lên lối đi, tông vào một dãy nhà khác. Anh muốn tìm một nơi bố trí ổn thỏa cho cô bé này, sau đó gọi điện thoại cho Trần Thị Bàn, bảo cậu ta báo cảnh sát. Chuyện tiến triển đến bước này, chẳng còn cách nào khác. Thời gian đã chậm trễ đến vậy thì có thể tìm đến cảnh sát, có gửi đi tìm quý đường đường cũng tốt. Anh ngờ mới nhảy từ lối đi vào, đằng sau Đã có ánh đèn pin đuổi tới Vừa đuổi vượt quá to xuống dưới lầu Qua bên đó, qua bên đó chặn đi Dưới lầu vọng đến tiếng bước chân bình bịch Hai tên còn lại chạy như bay suốt đầu Lại vào dãy nhà bên cạnh Tên cầm đèn pin đắc ý vô cùng Nhặt lên một thanh thép bị gãy Đứng ở đầu bên này cua cua Thỉnh thoảng lại đập về phía bên này hai cái Xem chừng là muốn chặt đường lui của anh ta Chỗ này đã là rìa tầng lầu rồi Không còn chỗ nào để anh đi nữa Tiếng bước chân dưới đầu càng ngay càng gần Nhạc Phong hạ quyết tâm Trừng đặt cô bé gái vào trong góc Nhìn xung quanh rồi chút Đặt lấy một cái cờ lề Trốn đằng sau một bức tượng Tập trung chờ đám người phía dưới đi lên Trong lúc chờ đợi Bỗng có cảm giác như hồi được huấn luyện đặc biệt Khi đi lính Anh lấy di động từ trong túi quần ra Đang định bấm số của Trần Dị Hoàn Thì tiếng bước chân dồn dập dưới đầu bỗng ngừng lại Nhạc Phong giật mình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 Ngực của nhạc phong giống như bị thụi mạnh cho một cái. Nhất thởi tầm mắt biến thành màu đen. Anh biết ai đang ở dưới đầu. mắt kính lúc bây giờ nhìn quý đường đường đang ngồi trong góc tường. Đầu cô tựa vào tường. Tóc che hết mặt. Trên người mặc một bộ váy ngủ màu trắng. Cổ tay đầy máu tươi. Đềm hồn khuya khuất. Cảnh tượng như vậy, người nào có lá gan lớn hơn cũng thấy ra đầu tê giận. mắt kính cũng có chút rợn rợn. Hắn ta kéo nhị bị bên cạnh. Đừng quan tâm đến cô ta. Đi lên tìm thằng cha kia đi. Nhị bì bây giờ nuốt nước miếng. Về mặt có chút hoảng hốt. Hình như cô ta còn chưa chết. Vừa rồi tóc có động đậy một cái. Có phải là đang thở không? Chắc là gió thổi qua thôi. Mặt kính tàn ác thì tàn ác. Nhưng bàn đến mấy chuyện quỷ quái. Thì đó là da gà trên người cũng đổi cả lên. Đi thôi, lên đi. Nhị bì có chút mềm chân. Bọn mình đi lên. Cô ta... Cô ta ở đằng sau nhựa đầu cô ta bật dậy thì sao Ghê lắm Sao lại bật dậy được mắt kính đó đến nửa câu sau Giọng cũng trở nên trùn dậy Trong đầu nhất thời hiện lên Vũ số những cảnh tượng kinh dị kinh nghiệp Cảm giác chỉ cần quay người lại thôi Cô gái kia sẽ bật dậy Suy nghĩ này khiến cho từng sợi lông tơ của hắn Đều dựng hết cả thêm Hắn đầy dị vì Nếu mày sợ nó còn chưa chết Thì đập thêm một gậy cho chết hẳn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 Hắn nhìn theo ánh mắt của mắt kính. Nhạc phòng đang đứng trên cầu thang đi xuống. Họng súng đen ngòm cắm về phía hai người bọn họ. Hắn, hắn có súng à? Nhị bì gần như không thể tin vào mắt mình. Hắn cũng có thể coi là một nhân vật lợi hại trong đám đồ mạch. Một câu không hợp là có thể ném gạch quăng đao ngay. Nhưng còn súng thực sự là chuyển đụng tới bao giờ mới chỉ nhìn thấy trên tivi. Mặt kính dít lên mấy chữ quả kẽ răng Bố mày thấy rồi. Bố mày không có mù. Ngoài bị miệng thì vẫn tỏ ra hùng dữ. Nhưng trong đầu mắt kính đang không ngừng kêu khổ. Cái tòa nhà bỏ hoang này. trời vừa tối là đến một con ma cũng không có. Hôm nay đúng là gặp ta rồi. sau này gặp phải một tên thế này? Vừa nãy lúc còn ở trong hố vui. Kéo hắn. Rõ ràng là rất mạnh. Vừa nhìn đã biết là trên người có võ. Giờ lại còn lôi cả súng ra nữa. Trời hắn sao? Chẳng lẽ đụng phải họng súng của công an rồi? Nghĩ đến đây. Bỗng lạnh cả lòng. Là công an thì toi. Họng súng của nhạc phòng không hề dịch chuyển. Ánh mắt nhìn về Trong lòng thực sự lo lắng vô cùng. Không kìm được mà gọi cô. Đường đường, cô vẫn tỉnh chứ? Không có động tĩnh gì. Trai lại mắt kính vô cùng kinh ngạc. Nhìn quý đường đường trong lòng ảo não. Thì ra hắn đến tìm được con gái này. Sớm biết thì trốn đi là xong. Đã chẳng gặp phải phiền phức thế này. Thấy quý đường đường bên này không có động tĩnh gì. Nhạc phòng có chút hoảng hốt, anh cặn kẽ cắn răng, bước một bước dài nhảy xuống từ trên cầu thang, họng súng xoay một cái, gần như sắp chọc vào trán tên mặt kính. "Cút qua bên kia." Sắc mặt của mặt kính sợ đến mức thiếu chút nữa tè ra quần, run rẩy sang bên cạnh. Nghị bi Hàn La đã quen nhìn thấy hắn hùng dữ, chưa từng thấy bộ dạng hen nhát như vậy. Vô cùng khinh bỉ, nhìn hắn một cái, mặt kính tức đến nổ phổi, trong đầu ít nhất cũng phải chửi 1.800 câu còn mẹ nó chứ nhạc phòng bây giờ quý người xuống xem xét quý đường được đèn pin của anh vừa nãy dưới tình huống cấp bách cũng không biết đã vứt vào chỗ nào giờ bầu trời tối om chỉ có thể quan sát đại khái đầu tiên là sờ cổ tay của cô cảm thấy có một bền rất dính ướt nhẹp, vội vàng vươn tay nắm lấy, tay còn lại gạt mái tóc của cô ra lúc chạm được lên khuôn mặt của cô cảm thấy vẫn còn ấm ấm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 Nhạc phong ôm lấy quý đường đường, lại thăm dò mạch đập dưới gáy của cô. Mặt kính lén nút liếc ảnh một cái, ngần đầu nhìn lên trên lầu, ra hiệu bằng tay, ý tư là hắn có súng. Trên lầu tên đồng quản thứ ba của mặt kính đang ngó ráo rác xuống dưới. Hắn gật đầu với mặt kính một cái, lại rụi tay chỉ ra đằng sau. Mặt kính đại cái đã hiểu ý tứ của hắn, lại làm một vài động tác ra hiệu với biển độ nhỏ xong. Mặt kính đột nhiên lại làm động tác ném xuống dưới. Người kia gật đầu một cái, lặng lặng, biến mất sau bức tường. Kiểm tra hết thảy các dấu vết sống ở trên thân thể của quý đường đường vẫn còn nguyên. Nhạc Phong thoáng an lòng, anh nhìn kỹ đôi mắt của quý đường đường. Ánh mắt cô rời rạng, khiến người ta cảm thấy như linh hồn không còn ở đó. Nhạc Phong dơ tay qua cua trước mắt của cô, lại vỗ vỗ lên mặt của cô. Đường đường, đường đường, tỉnh lại đi, vẫn không có phản ứng gì.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 cũng có thể đi từ lối đi đó tới đây. Nhạc Phong đầu lên, tên kia đứng ở ô trống trên bức tường ở lầu trên đang kéo cô bé anh vừa mới cứu từ dưới hố vôi lên khi nãy. Thấy Nhạc Phong nhìn qua, tên kia hưng phấn không kiềm chế được, tựa như khiêu khích nhìn anh thả tay ra. Cầu thang không có tay vịn, tầng cao với chỉ giây được có một nửa, mỗi kẽ giữa các tầng có khoảng cách rất rộng. Thế này là muốn ném cô bé kia thẳng xuống từ trên lầu ngã chết. Trái tim nhạc phong thắt lại, trong lúc chỉ mảnh treo chuông, không thể đắn đo lên căn hậu quả gì nữa, không quan tâm được chỗ đó có chịu được sức nặng hay không. Gầm một tiếng, điện nhào tới, giờ tay ra phía trước bắt lấy. Xì măng bên dưới sụp xuống, trọng tầm toàn thân hoàn toàn biến mất, nhất thời trời đất ngả nghiêng. Cũng mà những bản lĩnh được huấn luyện năm đó vẫn còn nguyên, gặp biến cố không sợ hãi, một tay bám vào cốt thép giữa mảng xì măng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 đầu của cô bé đang từ từ tuột khỏi cổ áo. Đây thực sự là một chuyện đáng sợ. Nhạc phòng trờ mắt mà nhìn thân thể cô bé kia chậm rãi tuột xuống phía dưới lại không thể bỏ tay kia ra để túng cô bé lại. Bà tình kia cũng vây lại từ bên trên bọn trung bật đèn pin giống như phát hiện ra một cảnh tượng gì đó mới lạ. Rình rích cười quái gì Cột sáng chiếu vào bàn tay đang điếu lấy cổ áo của cô bé kia giống như Hạ rùa ở trên cao Dậm chân reo họ Rơi, rơi, rơi Âm một tiếng Sức nặng trên tay nhạc phong bỗng nhẹ bẫng Thân thể cô bé kia lướt qua khoảng trống giữa cầu thang Nặng nề nền xuống trên sàn các tầng 2 Trong bóng tối loãng thoáng có thể nhìn thấy Bụi mù bốc lên Thư âm thanh trầm buồn kia Giống như đện vào lòng anh Bàn tay đang xiết lấy chiếc áo của nhạc phong Đã run lên Mắt anh ứ máu Từ từ ngần đầu lên Nhìn ba kẻ đứng trên kia Mắt kính nhìn anh cười cười Ai yêu không phải mày giỏi lắm sao Còn trời súng nữa cơ mà À súng súng đâu rồi Nhị bị lia đèn quyên tìm một lúc Nhặt từ dưới đất lên đưa cho mắt kính mặt kính thấy vô cùng bới mẹ Lật qua lật lại nhìn Nhất miệng cười một tiếng Trật biến đổi sắc mặt Bắn súng hùng hằng nện xuống bàn tay nhà phong Đệch cả nhà may Cầm súng chia vào bố mày hạ Sớm biết sơ vào mẹ mày sẽ ra kết loại như vậy thì bố mày ra còn lâu mới chơi hắn đó những cầu bẩn thiỉu hãy tiền bền cạnh lại cười lên quái gì nhạc vong đau đến mức thiếu chútợ rút tay lại trong đầu bỗng trống giống chỉ nghĩ đến một câu lần này đúng là lật thuyền trong bương mấy đứa dù cồn vỡ vẩnn không dọn lại lịch thêm này bình thường kiểu gì anh cũng không bỏ vào trong mắt có đánh nhau thì dù cô dốc sức cũng chẳng phải đối thủ của anh Nhưng hôm nay giống như bị xuống phong độ, trái lùi phải kéo, lại rơi vào tình cảnh thế này. Hôm nay sẽ chết ở đây ư. Nhạc Phong rùng bình một cái, trong đầu hiện lên hình ảnh của rất nhiều người, tựa như đèn kéo quân. Kim mại Phượng, Kiết Du, Cửu Điều, Miêu Miêu, Tường Dùng, Thập Tam Ngạn, Mao Ca, Thần Côn, Đầu Trọc, còn cả Trần Nhị Bản nữa. Mắt kính cười lạnh một tiếng, lại nghiên cứu súng của Nhạc Phong, còn trao đổi ý kiến với hai tên bên cạnh. Mở cỏ súng ra là được à? Đây là chốt an toàn có đúng không? Hắn ta nghịch lình tình, sợ đông mó tay, vậy mà lại đánh bậy đánh bạc, mở được cỏ súng. Hắn giờ súng lên, nhào mắt ngắm vào một chỗ trên cao, sau đó cầm súng, bổ lên trán nhạc phòng mấy cái. Chịa súng vào tao à? Giỏi thì chuyện nữa đi, giỏi thì chuyện nữa này. Nói xong, họng súng xí sát vào huyệt thái dương của nhạc phòng. Có tình bố mày bắn chết mày không?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 Hắn nhìn nhạc phong trên mặt xẹt qua một tia cười ác động, bỗng nhiên khôi phục lại, thử súng một phát nhỉ. Hắn nói, lấy đơn nào ra thử đây. Họng súng của hắn nhắm về phía nhạc phong, chậm trái đột nhiên chuyển hướng, chỉa về phía quý đường đường. Nhưng hắn mỏng muốn, sắc mặt nhạc phong cuối cùng cũng biến đổi. Mặt kính cười ha hả hắn cảm thấy quá đã. Hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm bấu chốt khi hành hạ người khác. Chẳng tranh trong TV luôn xuất hiện những tình tiết bắt cóc người nhà để ủy hiếp những kẻ cứng đầu. Quá chuẩn, vừa nãy nhà phong vẫn còn giữ tợn với hắn kia mà. khí phách cái kiểu đầu có rớt xuống cũng chỉ để lại vết xẹo to bằng cái chén. Giờ thì sao? Sợ rồi chứ gì? Lấy đứa nào thử bây giờ? Mắt kính gật gù như dã thuốc. Hay là chọn đi, giờ máu điểm tiền quan. Điểm kẻ nào thì kẻo đó sẽ làm quan. Giờ máu, điểm tên trộm, điểm kẻ nào, kẻ đó làm trộm, giờ máu, điểm người chết, điểm kẻ nào, kẻ đó chết. Nhạc Phong rỗng giận, mày bắn đi, có giỏi thì bắn chết tao đây này. Mắt kính chẳng buồn để ý đến, trậm trì gì đọc nốt câu cuối cùng, điểm kẻ nào, kẻ đó chết, điểm kẻ nào, kẻ đó chết. Lúc nói đến chữ chết, họng súng lại chuyển qua phía Nhạc Phong, hẳn nhếch miệng cười một tiếng, ai da, không hay rồi, làm may thật à. Hắn chỉa hỏng súng về phía mặt của nhạc phong, quanh một vòng, cuối cùng dí lên cẳng của anh. Tao xem trong tivi, nổ súng từ chỗ này, oanh một phát, óc cũng phải ra đấy. ai u rất khó coi, hay là thử từ cô ta trước đi. Hắn giống như mèo vợn chuột, cố ý đùa bỡn anh thêm một lúc, nói xong lại chỉa hỏng súng về phía quý đường đường. Ánh mắt vượt đổi đến đời đã sững sở, trong góc đã không có ai nữa. Trên đỉnh đầu vọng đến giọng nói lặng lặng của quý đường đường. Vậy thì thử từ chỗ tôi trước đi, có được không hả chú em?